Chương 1529 lì Ý Cốt điệu cả kinh, nhưng cũng không hoạn hốt. Một đôi cửa trảo cực lớn của nó dừng lên chụp lấy Lam Hà. Xuy xuy, hơn 10 đào trảo mang đen nhánh xuất hiện trong hư không. Trong đó phản phất như hơn 10 đào kiếm quan, nhất đề phóng đi, chém lên trên Lam Hà. Uỳnh uỳnh, Lam Hà vừa tiếp xúc với hắc mang, đã bị chém ra hơn 10 lộ thủng. Nhưng linh quang lóe lên, làm quang thoáng chốc đã hợp lại như cũ. Hơn mười đào trào mang đều bị Lam Hà vây vào bên trong. Hơn nửa dưới làm quang chấp động hắc sắc trào mang, dần dần bị đóng thành Lam Băng. Quang Hà lại cuông tới đỉnh đầu của cốt điệu, khi thế hừng hực. Chiếc đầu ở giữa của cốt điệu rỗng lên dần dự, một đôi cốt xí cực lớn của nó đập mạnh. Hai cổ hồi khí từ cốt xí phóng ra, đón đợi thê xuống của Lam Hà. Hai thứ vài chạm vào nhau, làm quang hồi khí đàn sen, phát ra tiếng sấm địa đụng. Làm quang bỗng nhiên đại thịnh, sau vài lần quay cuồng, đã muốn nút lấy hồi khí vào bên trong, rồi biến nó thành vô số khối lam băng lớn nhỏ không đều, lơ lửng giữ không trung. Nhưng Lam Hà cũng vì vậy, mà không thể hạ xuống, bởi vô số hồi khí phía dưới đang cuồng cuồng bốc lên không dứt. Chỉ là chuyện tình bất ngờ lại xuất hiện. Theo thương giống thể lương cựu cử, cử đầu điệu, tất cả các khối băng này đều lé dịu quan, mặt ngoài sáng bóng, bỗng xuất hiện vô số vết nứt. Hồi khí từ trong đó không ngừng tuôn ra, nhảy mắt đã thông về khối băng, biến nó thành một màu đen. Hồi khí này dĩ nhiên có khả năng thủ thực cực mạnh. Chỉ mấy lần hít thở, nó đã đem khối băng trong không trung, cùng Lam Hà thôn về, không còn một mảnh quả nhiên là hùng sát dị khí của cụ đầu đều còn sống, lúc này còn có thể bảo lưu lại vài phần. ở lâm quan phía xa xa truyền ra âm thanh lạnh lùng của người mắc cá. lâm quan nơi đó đã lập tức rung động kịch liền, quang mang đại phóng, một số khoản lâm sắc quang cầu phóng ra quang mang, theo tiên rít giọt chói tai, trong từng đoạn quang cầu còn phát ra tiếng quay khiếu liền miệng khẩm dứt, tất cả đều đánh thẳng về phía cốt điệu. Cốt điều cực lớn này, dường như cũng đã biết sự lợi hại của Lam Hà, nên không hề coi thường công kích của kẻ địch. Chiếc đầu ở giữa của nó liền hé miệng, phùng ra một cổ hồi khí đặc trưng. Một đôi cốt xí cũng không ngừng chấp động, phóng ra hồi khí. Ba cổ hồi khí liên kết cùng nhau, cuồn cuồn tuôn đi, đón đỡ công kích của đối phương. Toàn bộ làm sắc quan cầu đoáy lên, lập tức vàng lên vô số tiếng nổ. Tất cả quan cầu bên trong, hóa thành một đoàn băng lăng. Nhưng nó đã lập tức bị hồi khí bao phủ, mà biến mất vô ảnh vô tung, không thể phát huy được bao nhiêu uy năng. Nhưng làm sắc quan cầu dài đặc, phản phất như vô cùng vô tận, nhiều quan cầu đồng thời nổ tung như vậy, cũng khiến cho hồi khí bị chặn lại tại chỗ. Quả nhiên là có không ít hùng sát chi khí. Để ta thử một chút. Thành âm thanh niên một sừng, từ trong lâm quan truyền ra, bên trong linh quan loay lên. Bóng ảnh tuấn mỹ của thanh niên một sừng, từ từ bay lên. Giờ phút này, hai tay hắn bắt quyết. Đoạn giác bạch sắc trên đầu, bậm chốc biến lớn. Đồng thời sau lưng, nổi lên hư hành quái vật cực lớn hiện ra. Tiếng sắc nổ vang, một đào thanh sắc điện hồ từ độc giác lén lên. Thanh niên khẽ hôn một tiếng, thanh sắc điện hồ từ trên độc giác bắt đầu hoa lớn. Thanh niên mỉm cười. Thành sắc điện hồ to bằng miền Bắc ăn cơm, dài chừng hơn 10 trường từ đầu giác bắn ra. Điện hồ cực lớn trong nháy mắt phân thành 2, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8. Trong nháy mắt, hơn nửa bầu trời trải động thành sắc điện hồ. Như tiếng nổ đên tai nhức óc, tất cả đều tập trung đánh xuống cốt điệu. cờ đại quốc điệu thấy như vậy thì cả kinh, nhưng nó cũng không lượng lượng. Từ chiếc đầu ở giữa của nó liền phùng ra từng đoàn hôi khí, đón đỡ điện hồ kinh người ập đến hai loại công kích vừa va chạm trong phước dốc, thì vô số điện hồ liên tục chấp động hóa thành một tấm thanh sắc điện vọng thành quang cùng hơi khí tại không trung đang xen vào nhau, một mặt hơi khí trùng trùng, âm phong trần trần. bên kia điện hồ chấp dật sấm nổ không ngừng. hai loại thần thông dàn co bất phân thắng bại. nhưng một lát sau, thanh điện một sừng đứng ở phía xa đã lộ ra vẻ kinh dị, một tay bắt quyết. Động giác trên đầu lại tiếp tục bắn ra một đạo điện hồ. Một màn tương tự lúc trước lại xuất hiện. Lại có mấy trăm đạo thanh sắc điện hồ đồng thời bổ xuống. Sự cân bằng thoáng chốc đã bị phá vỡ. Thanh sắc điện quang khi thấy đại thịnh, lập tức bước lùi hồi khí về phía sau. Thanh sắc điện quang lại nổ vang, bắt đầu biến ngạo thành một con điện dao không ngừng quay cuồng, tả xung hữu đột trong hồi khí. Cựu đại quốc đều thấy như vậy thì chính chiếc đầu đồng thời dừng lên, há miệng, phun ra từng đạo hắc sắc quang trụ, tốc độ nhanh vô cùng. trong đó có năm đạo đánh thẳng tới thành sắc điện hồ trên không trung, bốn đạo vọt tới làm quan đang ập xuống. nơi phù cận quan trụ đi qua, không khí trở nên nóng rực. vô luận là hồ quan hay làm quan với quang trụ đều tán loạn tiêu thất, dường như không chịu nổi một kích. chỉ chớp lên, quang trụ đã trực tiếp đánh tới thanh niên một sừng và người mắc cá. Nhưng trầm nháy mắt, khi thân hình hai gã dị tộc nhân này bị quan trụ xuyên qua, lại từ từ tan biến. Đây rõ ràng chỉ là hai đạo ảo ảnh của chúng mà thôi. Tiếp theo, tại hơn trăm trường bên ngoài không gian, trở nên vàng vẹo. Hai đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện. Đây đúng là bản thể của hai gã dị tộc nhân. Thế nào? Người cảm thấy hùng sắc chi khí trên người đó còn sót lại được bao nhiêu? thanh niên một sừng thở dài, hướng về phía đồng bàn hỏi. Hẳn là không đủ một nửa, chỉ khoảng một phần ba mà thôi. Người mắt ca như mắt, không lượng lừ trả lời. Cũng giống như ta tính toán, nếu có hùng sắc chi khí sùng túc duy trì, thì nó cũng đã không cần phùng ra diệt phát thần quan sớm như vậy. Thành niên một sừng bên cạnh trầm giọng nói. Xem ra, bận huynh quả thực không muốn bỏ qua chân linh âm khí, chuẩn bị đại chiến một lần rồi. Người bắt cá mỉm cười. Nếu mình Thi cựu cựu đầu điệu còn như lại hùng sát chi khí không nhiều, thì tại đương nhiên không muốn bỏ qua chân linh âm khí. Chẳng qua trong nơi này có chút cổ quái, với con bình Thi này cũng không có uy năng để tạo ra nhiều chân linh âm khí tinh thuần đến như vậy. Thành niên một sừng nhìn về vụ hại mênh mông, những mày nói. À, đúng là có chút khả nghi, nhưng chỉ cần trong chân linh âm khí này không có đầu mình Thi thứ hai. Thì chúng ta không cần quan tâm Người bắt cá cười hoang hát Đạo hưu nói cũng đúng Chúng ta xuất toàn lực thôi Cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thứ này Thành niên một sừng suy nghĩ một chút Rồi gật đầu đồng ý Tài hạ cũng có ý này Trong mắt người bắt cá Thoáng lên vẻ âm lệ Giờ phút này quốc điều chiến đầu Ở phía xa Nhìn thấy công kích của mình thất bại Thì nội trận lôi đình Hai cánh của nó vỗ lên Một đầu hướng về phía vụ hại rỗng lên một tiếng, một số vũ khí từ dưới đất bay lên. Vũ khí trong phạm bi vài nhầm đều bị cốt điệu thu lấy, hóa thành hát sắc linh vụ, bao bọc toàn thân. Lúc này nó hùng hộ, bộ thẳng tới hai gã dị tộc. Thấy tình hình như vậy, hai gã dị tộc nhân cho dù là tự tin đánh thắng, cũng không khỏi rùng mình. Thành niên một sừng lập tức vội lên thiên linh cái của mình, bầm chốc cả người hóa thành một quái vật. Cao trăm trường, toàn thân mặc đồng giáp, trên người cơ bộ số thành sắc điện hồ lưu chuyện. Lúc này hắn chính diện nghênh kháng công kích của đối thủ. Con người mắt cá lại vùng tay trào lên hư không, nhất thời trong tay đã xuất hiện một cây tam xoa kích kim quang sáng lạn. Hắn khẽ vùng tam xoa kích lên. Nhất thời, ba chiếc đền bà trên tam xoa kích hiện ra ba loại linh quang: lam, bạch, hoàng. Người mắt cá cũng biến thành hình hóa thành hình người mình đầu cá cực lớn. Tiếp đó tam xoa kích trong tay cũng đồng thời biến lớn vô số lần. Quái vật cầm tam xoa kích trong tay, nhất thời tam sắc quang hà xung quanh cuồn cuồn, hiện ra hóa thành làm sắc ba đào, bạch sắc cuồn phong cùng thanh sắc thiểm điện. Thân hình đang nhoáng lên, liền huy động tam xoa kích trong tay đánh về chiến đoàn phía trước. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí xung quanh cùng mặt đất đều không ngừng rung lên kịch liệt tiến độ lớn truyền đi cả ngàn dặm. đồng tình lớn đến như vậy, trừ phi hàng lập là kẻ điếc mới không nghe thấy. hàng lập trong đồng phụ thấy như vậy, thì lập tức kích phát cơ chế vặn lùng Châu quan sát đại khái tình hình chiến sự hơn trăm dặm ngoài xa. chỉ thấy thân hình khổng lồ của quốc đều chiến đầu bên trong hắc vụ, điều này khiến hàng lập hít sâu một hơi. tại hắc minh vụ này không ngờ còn ẩn chứa một tồn tại đáng sợ như vậy. hãng lần trước Cùng từ vũ khí đi ra, thế nhưng không làm kinh động đến quái vật này, xem ra là đại vận. Nếu không, lấy thần thông có thể chống lại hai ngà hợp thể kỳ ra tay với hắn, thì quả thật là hữu tử vô sinh. Nhìn ba tồn tại hợp thể phía xa xa đang tranh đấu, lốc xoáy tầng rời, vũ khí cuồn cuồn, đồng tượng hàng lộc co đục lại, gắt gao nhìn chăm chăm vào ba quái vật cực lớn tại chiến đoàn, thần sắc do dự một chút. Lấy nhận lực của hắn đương nhiên, có thể nhìn ra hai gã tộc dân kia đang chiếm thường phong nhất định, hơn nửa chiến đoàn cũng đang từ từ di chuyển tới gần đồng phụ của hắn. Không được, nơi đây không thể ở lại. Mặc kệ chúng có tranh đấu ảnh hưởng tới đồng phụ của mình hay không, hiện tại chính là cơ hội tuyệt hạo để rời đi. Nếu không đến khi phân ra thắng bại, thì muốn đi cũng đã muộn rồi. Tâm niệm say chuyện nhanh chóng, hạng lập rút cuộc cùng hạ quyết định. Lúc này hắn không hề do dự, thân hình thoáng lên, nhảy mắt, hỏa thành một đoàn thanh hồng bay đi. Một thoáng sau, thanh quan chợt tắt, hàng lập đã xuất hiện ở trong dược viên. Ở trước mặt hắn, đang là một dạy kim lôi trúc và năm xanh tươi. Chương 1530 Tầng Phi Kiếm Chị thấy hư ảnh 72 cây tiểu kiếm từ trong thân trúc bắn ra. Chị thoáng lấy lên rồi lại tiến nhập vào bên trong thủy trúc. Tiếp đó, một tay hằng lập bắt quyết, miệng hồ to. Lên! Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ kim lôi trúc phát ra tiếng sấm rền vô luận là thân trúc hay lá trúc bậm chốc khô vàng, rồi lại hóa thành màu xám trắng như vật chết vậy. Lúc này, một cổ gió nhẹ cuốn qua, 72 cây kim lôi trúc trong phút chốc, hóa thành cho tàn biến mất vô ảnh vô tung. 72 cây thành phi kiếm, dài hơn một thước, thành quàng mênh mông. Hàng quang bất người đang trôi nổi dự không trung. Hàng lập cuồng tay lại. phốc một tiếng, một thanh phi kiếm lóe lên thành quang, rồi lập tức bay vào trong tay hàng lập. Hàng lập cẩn thận quan sát phía kiếm trong tay, bỗng nhiên tay khẽ búng vào trên thân kiếm. Nhất thời điện quang trên thân kiếm lóe lên, tiếng rồng ngâm vang lên. phi kiếm rung động, phản phất như hóa thành một đầu thanh giáo. Hàng lập mỉm cười, ánh mắt hắn khẽ chớp lên trên bàn tay cầm kiếm bỗng đại phóng lên quang, một cội linh lực kinh người được rót vào trong kiếm. thành quang bên ngoài phi kiếm chợt hiện, thần kiếm vốn tỏa ra hàng quang khiếp người bỗng chốc mở dần không nhỏ. hai mắt hàn lập nhíu lại, hãn vương một ngón tay được qua thần kiếm, chỉ thấy phi kiếm chớp lên, ngón tay trực tiếp xuyên qua thần kiếm mà không hề gặp phải cản trở nào, Phản phất như lưỡi phi kiếm không có thật thể, mà chỉ là vật huyền hóa ra mà thôi. Hàng Lập thế như vậy thì mừng rỡ. Hai tay kia lập tức khắp quyết, thần niệm nhanh chóng thôi đầu đám phi kiếm còn lại. 72 thanh phi kiếm đặng không bay lên, chúng xoay tròn một lượt rồi nhập thẳng vào cơ thể Hàng Lập, biến mất không thấy bóng dáng. Trên người Hàng Lập thanh quang lấp loé, hắn lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, bay ra khỏi dược viên. Chỉ sau vài lần chấp động, đã biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau, tại chân cử sơn, nơi đặt động phụ của Hạng Lập, xuất hiện một đào thanh hồng từ phía dưới phóng lên, bay ngược với phương hướng khắc minh vô hại. Dưới thần niệm hợp thể, cho dù Hạng Lập có dùng bí thuật ẩn thân đi chăng nữa, cũng không thể nào che giấu, cho nên hắn cũng không cần che giấu, mà trực tiếp không chế đồn quang, nhằm hướng chân trời bay đi. Phía xa xa, tiếng động liên tục vang lên, hạ quan chấp động không ngừng, chứng tỏ rằng cuộc chiến đang hết sức ác liệt. Cho dù hai gã dị tộc nhân có chú ý tới hắn, cũng không rảnh mà đi phần thân ngăn cản hắn. Hàng Lập nhìn thấy cơ hội này, liền không do dự, lập tức chạy trốn. Tại chiến đoàn phía xa xa, thanh niên một sừng hóa thành quái vật, đang điều khiển vô số thanh hộ trong tay, đánh lùi cốt điệu. Bỗng nhiên hắn quay đầu, là nhìn về hướng Hàng Lập rời đi, ô lên một tiếng, Hàng Quang trong mắt chợt lé. Mận huynh, không cần lo tới việc khác cần tập trung tiêu diệt thứ này. chúng ta còn nhiều việc cần làm. người nhân cực lớn đang huy động tam xoa kích bên kia, cùng ông ông nói. xem ra hai gã dị tộc này cũng phát hiện ra hàng lập rời đi, nên mới để tỉnh đồng bạn. không cần người nói, ta biết rồi. quái vật do thanh niên một sừng hóa thành, hừ lạnh một tiếng, tiềm giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đoàn thành sắc hồ quang lại từ đâu phóng ra khóa thành một cây lồi đào cực lớn Chém về phía cốt điệu cự đại cốt điệu cũng không cam chịu yêu thế Nó rống lên Một đôi cốt trào của nó chụp xuống hư không Một đôi cự trào cực lớn Được khắc khí vần quanh Hiện ra dựa không trung Rồi trực tiếp ngành đón lồi đào Một tiếng nổ kinh người xuất hiện Khí lặng cũng đi bốn phương tam hướng cự đại người nhân thấy như vậy Khuôn mặt dự thần cười lên một tiếng Rồi vùng tam xoa kích trong tay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 Cũng là để phòng ngừa hai gã dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn, tiêu diệt con cốt điệu rồi đuổi theo. Thay đổi phương hướng như vậy, đương nhiên sẽ không tạo ra sơ hở gì, khiến đối phương khó lòng truy tìm. Chẳng qua, cho dù như vậy, hàng lập chạy hơn hai mươi ngày vẫn không dám dừng, không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất bên trên biển rộng. Cũng không biết hắn phi hành được bao nhiêu ngàn dặm thấy bản thân quả thực không bị hai gã dị tộc đuổi theo mới thở ra một hơi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 Một mặt là bởi thiên bằng tộc, còn lại là do sự tồn tại của hai gã dị tộc cấp hợp thể, khiến cho hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, lo lắng không yên, nên lập tức quyết định cao chạy xa bay. Hắn chuẩn bị mang theo khu duyên hại, trực tiếp bay ra khỏi khu vực cư trú của phi linh tộc. Ở vùng duyên hải không có hải thú cường đại sinh sống, mà do phi linh tộc không thích hải dương nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực này, nếu như đúng với dự tính. Hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Trong lòng hạng lập tinh toán cẩn thận một hồi, rồi nhằm thẳng hướng đồng bay đi. lấy từ vị hiện tại của hắn, cho dù không chế đồn quan một hơi phi hành mấy trăm nghìn nhằm, cũng không tổn hao bao nhiêu sức lực. Hạng lập một mặt vừa phi đồn, vừa lấy ra một cây thanh sắc phi kiếm cẩn thận xem xét. Phi kiếm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thuộc tính. Thành trúc phòng vân kiếm, ngoài thanh quan lập lệ, thì nhẹ như không có gì, hơn được sau khi quan chưa pháp lực, còn có thể từ thực thể hóa thành hư ảnh. Hàng lập cầm một chui kiếm trong tay, nhẹ nhàng vùng lên, thanh quan tỏa rộng, phạm phất như khẩm tức xòe đuôi. Tiếp đó cổ tay hàng lập khẽ rung lên, tất cả thanh quan liền chợt tắt, kiếm lại trở thành hình dáng như cũ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể tưởng tượng được. Nét mặt hàng lập trở nên vô cùng vui mừng. Vừa rồi hãng huy động phi kiếm, cơ hội căn bản không hề cảm giác được lực cản trở nào. Điều này chứng tỏ phi kiếm đã nhẹ và sắc bén đến mức độ kinh người. Kể từ đó, khi khu đồng phi kiếm, chỉ cần thâm thâm vừa đồng, trong nháy mắt, đã lướt đi vài nhằm, có thể giết người chỉ trong một ý niệm. Chẳng qua, hàng lập cũng lập tức nhíu mày. Phi kiếm này trở nên nhẹ như vậy, hoàn toàn trở thành một thuộc tính. Thì đồ cưng rắn sợ rằng cũng không thể nào so với trước kia. Trong lòng nghĩ như vậy, hạng lập gia dự một chút, rồi tay kia khẽ lật, lấy ra một thanh phi kiếm giống y hệt như vậy. Hai phi kiếm chớp lên rồi tự chém vào nhau. Thành quang chợt lóe tiếng răng rắc truyền ra. Không ổn rồi. Hạng lập hoàng sờ thầm kêu một tiếng, vội vàng tập trung nhìn vào phi kiếm. Sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm tự chém đoàn nhau, bốn đoạn phi kiếm bị gãy vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trước người. Lần tin luyện này, độ cưng rắn của thanh trúc phong vân kiếm còn tồi tệ hơn cả dự đoán. Không đúng, thanh trúc phong vân kiếm là bộ mạng pháp bảo của mình. Một khi bị hao tổn thì bản thân cũng không thể nào bình yên vô sự. Hàng lập lại dẫn lên sự kinh ngạc, nhưng tâm niệm khai chuyện, hãng cầm bốn đoạn phi kiếm trong tay khai ném đồng thời huy động khắp quyết, sự tình quỷ dị liền xuất hiện, bốn đoạn phi kiếm đồng thời rung lên, bỗng nhiên tụ lại với nhau, tiếp đó thành quang bùng phát, mà biến trở lại thành hai thành phi kiếm, đầy đủ không tổn hao gì. Kiểm linh hóa hư, hai mắt hằn lập sáng ngời, thúc lên thành tiếng. Ban đầu sau khi hắn quán nhập linh lực vào thân phi kiếm, khiến phi kiếm biến thành hư ảnh, lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi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 sau đó lại khôi phục như bình thường. Kể từ đó, phi kiếm này có thể coi như là kiếm thần bất diệt, trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù thì cơ hồ không thể nào phá hủy phi kiếm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận, phi kiếm mỗi lần hóa hư không thì trở lại vẫn có hao tổn nhất định, đồng thời cũng khiến pháp lực của chủ nhân phi kiếm hao tổn không ít nếu thật sự bị gãy nhiều đoạn hoặc pháp lực chủ nhân phi kiếm tiêu hao toàn bộ, thì cho dù phi kiếm có thần thông hóa hư cũng có thể hoàn toàn bị hủy diệt. nhưng cho dù như vậy, thì hằng lập cũng vô cùng mừng rỡ. hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao lão già họ khương khi thấy phi kiếm của mình trùng lần mấy loại tài liệu khác lại chê trách như vậy. chỉ sợ phi kiếm của lão ta cũng có loại thần thông này, chẳng qua. Lào do họ Khương cũng không phải tinh luyện phi kiếm như hắn, cho nên nếu để phi kiếm các thần thông này thì cần phải rèn luyện trong bao lâu đây. Cũng là do hắn dùng tiểu bình bồi dưỡng kim lôi trúc hơn trăm năm mới có thể rèn luyện tới mức độ tinh thuận như vậy. Hàng lập hã miệng phùng ra một đoàn thanh hà, Hà phi kiếm lưu chuyện bên trong thanh hà nhái mắt đã thu nhỏ lại hơn mười lần, đến khi chỉ còn đổ một tấc mới thôi. Tiếp đó hà quang cùng lại. Phi kiếm được hạng lập thu vào bên trong cơ thể. Phi kiếm này còn cần rèn luyện thêm, cho đến khi đạt được kiếm tâm thông linh. Mượn lực ngoại vật không được, tất cả chỉ có thể dựa vào chân nguyên lực của bản thân chậm rãi bồi luyện. Tâm thần hạng lập lúc này rất tốt, hắn một mặt không chế đồn quang, một mặt tiếp tục tham ngộ xuân lê kiếm trận. Thời gian cứ như vậy trôi đi, hạng lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm. Lúc này phi kiếm của hắn chợt lóe. Chém con cường mạng dưới biển định tấn công hắn ra làm vô số mạnh. Hàng lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chương 1531 Huyết vân Nguyên bản bầu trời vẫn trong xanh, không một gần mây. Đột nhiên dần trở thành một màu đỏ hồng. Chỉ thấy vô số huyết vân từ phương hướng nọ, cuồn cuộn kéo tới. Chỉ chốc lát, đã tới trên đỉnh đầu hàng lập. Tiếp theo lại nhanh chóng làn ra. Trong nhai mắt, trong tầm mắt Hàng Lập chỉ còn lại một màu đỏ. không trùng tràn ngập tinh khí, giống như cả người đang ở một thế giới xa là khác. Hàng Lập khẽ người tinh khí, mặc có chút trắng bệch Khí tức này rõ ràng là máu tươi. Nhiều huyết vân như vậy, thì bao nhiêu máu tươi mới có thể tạo nên đấy. Cảnh này thật sự làm cho người ta thật phần sợ hãi. Hàng Lập trở nên thật cẩn thận. Hắn dừng đồn quang, lôi bảo trên người hiền hình, hóa thành thanh bạch điện hồ chớp đồng không thôi. Cùng lúc đó, kim quang trên thân nổi lên, hình thành một kim sắc lân giác, hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cùng hiện ra. Hàn Lập khoanh tay, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt híp lại, làm màn trong mắt chớp đồng. Tình hình quỷ dị như thế này, làm cho hắn cảm thấy mình bị ai đó đang theo dõi, cùng may Hắn hiện đã thu thành một loại thần thông mới, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ ra tay thì cũng có thể chạy thoát, cho nên hắn vẫn có vẻ trấn định dị thường. Đương nhiên, hắn cũng đem thần niệm thả ra bốn phương tam hướng, muốn tìm ra nơi địch nhân ẩn nấp. Nhưng chuyện tiếp theo là làm cho hắn lật trầm xuống, mặc cho thần niệm hắn bao phủ trong vòng nghìn dặm, nhưng căn bạn vẫn không tìm được địch nhân. Mà bầu trời vàng nhằm quanh hắn Vẫn bị huyết đầu vân vô độc nhất vô nhị này Vây kín Hạng lập hấp một ngụm lương khí Chẳng lẽ không phải do người nào đó Theo dõi ư Mà là đang ở trong một cơ chế thần bí Hạng lập không khỏi nghĩ tới điều này Sắc mặt âm tình bất định Một hồi lâu sau Hắn đột nhiên hóa thành một đào thanh hồng bán ra Sau vài lần chớp động liền biến mất ở phía chân trời Mà kể là vì sao Gặp phải thiên tượng như vậy Nhưng hắn thật sự muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Lấy tù vị hiện tại của Hàng Lâm. Độn tốc toàn lực thì chỉ một khắc sau, liền hóa thành thành ti phá không. Sau khi hiện ra ở bầu trời chỗ này thì chỉ một khắc sau, liền xuất hiện ở bầu trời chỗ khác. Trầm nhé mắt, liền đồn ra hơn trăm trường. Độn tốc cực nhanh, cơ hồ không hề dưới tù sĩ hợp thể kỳ. Đây hiện nhiên. Là do tu vi hiện tại của Hàng Lập tiến nhanh, nhưng nguyên do chủ yếu chính là mới luyện lại 72 thanh phi kiếm nên đồn tốc nhanh hơn. Hàng Lập dùng một thanh phi kiếm mà ngự kiếm phi hành, cho nên mới có biểu hiện kinh người như vậy. Hàng Lập đối với tốc độ ngự kiếm của mình cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen. Nhưng vẻ tư cười trên mặt Hàng Lập không duy trì được bao lâu thì đã biến mất, cuối cùng hiện ra thần sắc khó tin hắn đã một hơi bay xa trăm bàn dầm nhưng hiện tại bản thân vẫn đang trong huyết vân quỷ dị này bộ dạng như vô cùng vô tận hàng lập vô cùng hoàng sợ đồn quang ngày càng nhanh sau khi hàng lập phi hành thêm được canh giờ mà màu đỏ trên không trung vẫn như trước tồn tại thì rốt cuộc thành quang thu về lần nữa hiện ra thân hình hàng lập giờ phút này sắc mặt hàng lập trở nên âm trầm dị thường hiển nhiên hàng biết Bản thân đang trong cấm chế thần nhiều nào, nếu không sẽ không gặp phải chuyện tình như thế này, nhưng cấm chế này lại rộng đến như vậy, thật sự là làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Hàn Lập Huyền Phù giữ không trung, tâm niệm xoay chuyển tìm cách thoát thân. Nhưng không chờ Hàn Lập suy nghĩ, đột nhiên huyết vân trên không trung quay cuồng, tiếp theo hiện ra huyết sắc phù văn. Phù văn lưu chuyển trong mây, Đột nhiên, truyền ra tiếng ầm ầm, Tiếng ầm ngày càng to, dần dần trở nên đình tài nhất óc. Hạng Lập thấy tình cảnh này thì rụng mình, không suy nghĩ thêm, hai tài bắt quyết. Thành quang trên người chợt lóe 72 thành sát phi kiếm chợt bán ra, xoay quanh Hạng Lập. Sau đó, liền hóa thành 72 đóa thành liên, mũ may trên trời. Nhưng Hạng Lập không chỉ làm như vậy. Sau khi thả ra phi kiếm, tay hư không đánh ra một trảo bỗng đen chợt lóe, một ngọn đuôi nhỏ xuất hiện trong tay. hắn không thèm suy nghĩ thêm, ném nhanh lên. hắc sắc từ sơn thoáng cái, biển cao hơn mười trường, che trên đỉnh đầu hàng lập phòng hộ nghiêm mật. mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hàng lập trong nhai mắt đã thải ra mấy tầng phòng hộ. ngay lúc hàng lập như lâm phải đại địch, huyết sắc phù vang trên không trung, bỗng hạ xuống, phản phất như tìm được mục tiêu, đồng loạt bay về phía hàng lập. Định đầu thì còn đỡ, còn có nguyên tử thần sơn to như vậy ngăn cạn, phù văn căn bạn không thể nào tiến lại, nhưng bốn phía cùng bên dưới thì lại có vô số phù văn bằng tới hàng lập. Sắc mặt hàng lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều, liền điểm về thành liền bốn phía. Nhất thời chúng xoay chuyện, huyện hóa ra vô số thành sắc kiếm quan, hướng về huyết sắc phù văn điên cuồng chém tới. Phốc phốc, tiếng nổ lớn phát ra. Tất cả phù văn trong nháy mắt bị trạm thành từng đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, bốn phía bảo liền lộ ra một khai hở. hàng lập quát khẽ một tiếng, thanh bạch điện hồ trên người nổi lên. Trong tiếng lội mình hóa thành điện vòng cực lớn, bắn về phía huyết vụ. Ngày lúc hạng lập hành động thì huyết vụ quay trở lại. Trong chớp mắt, liền nhập vào huyết vân không thể bóng dáng. Huyết vân nhất thời kịch liệt rung rảy, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một huyết phù lớn hơn ba mươi trường, bộng nhiên từ trong mây đè xuống. Huyết phù lớn như vậy, cho dù là hạng lập thì cũng phải sợ hãi. Hít sâu một hơi, hắn bận điểm đầu ngón tay vào hắc sắc Tiểu Sơn. Tiểu Sơn lập tức phát ra âm thanh trầm muộn, vội số hồi sắc quang tùy bán ra, hỏa thành hồi sắc đại vọng trên đền đầu, chuẩn bị ngành đón cử đại phù văn. Nhưng màn tiếp theo lại làm cho hạng lập ngẩn ra. Cự đại phù văn không giống như tưởng tượng của hắn, là trực tiếp hạ xuống, mà huyết vần phía dưới đột nhiên chuyển động, đồng thời bên ngoài phù văn chấp động huyết mang. Hàng lập đứng tại chỗ một lúc, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Những mày, hắn sợ cầm, không rõ cử phụ này định làm gì. Nhưng lập tức biến sắc, tự hồ phát hiện ra điều gì, một tay liền vồ vào trong túi trự vật. Nhất thời thanh hạ trợn lé, một hộp ngọc bay vụt ra. Sau khi xoay tròn thì rơi vào trong tay. Trên hộp ngọc được dán các loại phù truyền màu sắc khác nhau, nhưng hiện tại lại rung rậy không ngừng, đồng thời lên quan lúc sáng lúc tối. Càng khó tin chính là trong nhai mắt, huyết sắc phù văng trên trời cao dường như cảm ứng được, quang mang cuồng thiệm. Vài tiếng trong muôn phát ra, phù truyền trong nhai mắt tự bốc cháy, hóa thành cho bụi. Cơ hộ cùng lúc đó lại có một tiếng nổ âm truyền đến. quang mạng kỳ lạ bên ngoài hụt ngọc chợt lóe, hỏa thành một đạo bạch mang bắn ra. Nếu là tu sĩ bình thường, thì chỉ sợ lần này sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng nhục thân hạng lập đã sớm mạnh đến cực điểm. Lần công kích này đánh vào người hắn, giống như đánh vào tình cương. Bất quá sau khi bạch quan thu lại, hiện ra một vật bất đồng đang huyền phù. Mặt ngoài màu vàng, nhưng lại có lục sắc hòa văn. Dạ như một cây con gỗ Để đúng là huyền thiên quả thực Thấy huyền thiên quả thực huyền phù trên không trung Nhất thời kinh liền rung rẩy. Tiếp theo huyết quang chật lé Lần nửa ban lên tiếng ầm Rồi biến mất như không trung Hạng lập biến sắc vài lần Lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc Tất cả những việc trước mắt này Thật sự là quỷ dị Chẳng lẽ huyết vân nguyên bản là vì huyền thiên quả thực mà đến ư Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy Nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, thì đột nhiên trong huyết vân, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hàng lập ngần ra, ngước đầu nhìn. Kết quả là xuất hiện một mạng, làm cho hắn càng hoàng sợ. Chỉ thấy trong tiếng nổ, rất nhiều hư ảnh đang dần dần huyền hóa ra. Hư ảnh này hơn phân nửa là bóng dáng yêu thú. Một nửa còn lại thì hắn không biết là gì, có chút giống như dị tộc nhân. Nhưng vô luận là thú ảnh hay hư ảnh của dì tộc nhân, thì khuôn mặt đám người cũng vàng vẹo, từ hồ đang chịu thống khổ không ít. Huyết tế Lấy sự lệch duyệt của Hàng Lập, chỉ nhìn ra vài lần là đỏ, liền thất thành kêu lên. Mà đúng lúc này, tất cả huyết sắc hư ảnh trong huyết vân, đột nhiên tụ lại. Tiếp theo, một huyết sắc quan trọng, cơ hồ che cả nửa bầu trời dần hình thành. Hàng Lập hít sâu một hơi. Đột nhiên trở tay nắm lấy huyền thiên quả thực. Tiếp theo thanh quan trên người chợt lóe, trong nháy mắt, hóa thành thành ti bay ra xa hơn trăm trường. Hàng thấy tình hình không ổn, cho nên lập tức bỏ chạy. Sau vài lần chớp động, thành ti đã biến mất tại cuối chân trời. Mà quan trần ở châu cũ thì vẫn đang từ từ thành hình, bởi vì hàng lập rời đi mà kỹ dừng lại. Sau một thời gian toàn lực phi đồn, hàng lập một hơi độn ra ngoài trăm vàng dầm. Nhưng bản thân vẫn trong huyết vân quang tráo. Nhưng các quang tráo thật lớn kia thì đã sớm biến mất không thấy. Hạng lập thở dài một hơi, độ quan tạm thời chậm đi vài phần. Nhưng đột nhiên đúng lúc đó, từ trên trời truyền đến tiếng nổ lớn. Hạng lập nghe thấy tiếng nổ quen thuộc trong lòng trầm xuống, vội vàng nhấc tay. Chỉ thấy huyết vân vẫn bình ổn, thì giờ phút này đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo hơn một nửa huyết vân vàng bèo. Một huyết sắc quan trần thật lớn hiện ra. Thần bí quan trần này vừa lúc đem Hàng Lập đặt vào trung tâm trần. Sắc mặt Hàng Lập tái nhợt không còn chút máu, ngay cả khi không biết các quan trần này đang định làm gì. Nhưng pháp trần lớn như vậy thật sự khiến cho người ta sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Hàng Lập lúc này không cần suy nghĩ, thành quan trên người chợt lóe, nếu cần thì sẽ lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này, huyết sắc quang trừng trên không trung lại xảy ra gì bị. Chương 1532: Huyền Thiên Chi tranh Bụi đảo quang trụ to to từ trung tâm pháp trận bắn ra, đường kính chừng hơn 100 trường ngay lập tức đem hàng lập vây vào bên trong. Tốc độ cực nhanh, hàng lập căn bản không thể nào tránh né. Hàng lập thất kinh, quang trung này không biết có thần diệu gì không? Mà lại xuyên qua sơn thể của nguyên tử thần sơn Trực tiếp đến trước mắt Phước chốc Buồn phí đều là huyết sắc quang mang Cơ thể hàng lộc căng cứng Ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt hắn đại biến Trong lòng bận niềm kiếm quyết Nhất thời Thành liền buông phí xoay tròn Tất cả tụ lại thành một thành phi kiếm dài Thoáng một cái Lại hóa thành tường đào kiếm quang Chém thẳng tới phía trước Kiếm quan chật lóe, dễ dàng xuyên thủng bay ra phản phất như cự đại quan chủ chỉ là ảo ảnh, nhưng hàng lập vẫn không thể nhúc nhích một chút nào. Không khí bốn phía giống như biến thành tình cương, gắt gào chói chặt thân thể hắn. Hàng lập hút một ngụm lường khí, mắt thấy quan trần trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, tựa hồ là cái biến hoa khác. Lúc này hắn liền bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, kiềm quang trên người hắn sáng lên. Định đầu hiện ra phạm thánh chân mạc pháp tướng, ba đầu, sáu tay. Pháp tướng này hai chân xếp bằng, sáu tay cùng bác quyết. Một trận quan vụ từ trên người pháp tướng phát ra. Nơi quan vụ đi qua, nguyên bản huyết sắc quan trù đang hình thành bỗng lén linh quang, nổi lên mục tiêu gần sóng. Cùng lúc đó, Hàng Lập cảm thấy không khí bốn phí đã thả lỏng ra chút ít. Trong lòng bừng dở, Hàng Lập niệm lẩm bậm, pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Từ hồ muốn đem Phạm Thánh Trần Ma Công thúc dục đến cực hạn. Nhưng vào đúng lúc này, huyết sắc quan trần trên cao bộng đài phóng quang mang. Lập tức, huyết sắc phù vang tại Trung tâm Pháp Trần tiêu Tán hiện ra một hắc đồng khoảng hơn 10 trường. Bên trong là tiếng quỷ khóc sói tru, mơ hồ có vô số huyết ảnh đang không ngừng quay cuồng. Mà huyết sắc quan trụ chỉ giảm một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ. Hàng lập chỉ cảm thấy cử lực ngoài thân nặng thêm, mới vừa rồi còn cử động được chút ít, nhưng lập tức đã không còn được nữa rồi. Đồng thời buôn phí trong huyết quang, hiện ra vô số phù văn, đồng loạt bắn về phía hàng lập. Cho dù bình thường hàng lập trấn định, nhưng hiện tại trên mặt không khỏi tái nhợt, không còn chút máu. Tùy không biết uy lực phù văn như thế nào, nhưng hiện tại hãng bị cầm chế không thể nhúc nhích. Chẳng phải chỉ có thể làm biên ngắm thôi sao Hàng lập quấn lên Trong lòng thúc giục kiếm quyết Vì kiếm buôn vi chấp đồng Quỷ dị hiện ra khắp nơi Xoay tròn bắn ra vô số thành sắc kiếm quang Về bốn phương tám hướng Nơi thành quang đi qua Phù văn có lùng lay một chút Nhưng cuối cùng lại trở lại như ban đầu Chỉ phút chốc Chúng đã xuyên thùng kiếm quang, bàn tới trước người hàng lập Hàng lập cắn răng một cái hắc khí trên người chợt loé, sắc giáp hiện lên, đồng thời thần niệm vội đồng, nhất thời giao tiếp với về kim trùng trong tuổi linh thú. hàng lập biến sắc, định đem hơn ngàn về kim trùng đồng thời thải ra. cầm chờ trước mắt có quỷ gì thì không thể nào ngăn được nhiều về kim trùng thành thục như vậy được. về phần phù văn, hiện nhiên chỉ có thể dựa vào sắc giáp trên người cùng thân thể mà mạnh mẽ ngăn trở. bất quá cho dù hắn đã tiến dai, đến cảnh giới luyện hư kỳ. Phệ Kim Trùng cùng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát, nhưng hiện tại đối mặt với đại nguy cơ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra làm cho hàng Lập ngẩn người, nhất thời bảo vệ Kim Trùng ngừng cử đồng Mắt thấy phù văn đánh lên trên người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. hàng Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản huyền thiên quả thực ở trong tay. Đã bật ra hóa thành một đoàn bạch quang Bay thẳng lên trời Sau vài lần chấp động Quả này đã chui vào trong vô số huyết phù Trên trời cao Huyện thiên quả thực Lập tức biến to gấp mấy lần Vô số huyết phù bị chấn cho tàn nát Tiếp theo Vô số kiếm khí, địa phóng, phù vang Đều bị chém nát bấy Quang mang thu liệm Bạch quang lần nữa biến mất không thấy Huyện thiên quả thực Sau khi biến to thì cứ như vậy lơ lửng bất động trên không trung. nhìn thấy tất cả cảnh này, hàng lập trợn mắt há mồm. nhưng hắn lập tức tỉnh lại. pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động. lập tức giống như thủy triều chưa vào đỉnh đầu pháp tướng. nhất thời thân hình pháp tướng chấn động, kiềm quang trên người sáng rực, chợt lóe lên rồi lan rộng ra bốn phương tam hướng. lúc này đây, kiềm quang cho mắt giống như một mặt trời chói rực trên đỉnh đầu hàng lập. thảnh mà ngự trì một tiếng nói lạnh lùng từ biển hạng lập phát ra, lập tức ba cái đầu pháp tướng ngẩng lên, sau so cánh tay hương khắp nơi vung ra, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp. mặt trời kia chà mắt, bỗng lúc to lúc nhỏ, cuối cùng thì bạo liệt. sau so một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong kim sắc bà lạng có vật gì đó xuất hiện. nơi kim bà đi qua, nguyên bản kim quang nhìn như không chút sức mẹ kia, lập tức bay lùi về sau, lấy hạng lập làm trung tâm. Kiềm quan trong hương viên hơn mười trường đã bị đẩy ra. hắn khôi phục được một chút tự do. Một chiều thần thông thánh ma người trời này, đúng là từ sau khi Hàng Lập tiến vào luyện hư kỳ, mới tìm hiểu được trong phạm thánh chân ma công. Kỳ thật, đây là mượn lực pháp tướng, đem uy lực công pháp tập trung tại một điểm, sau đó lại thả ra. Một kết vừa rồi nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đã tiêu hào một nửa pháp lực của Hàng Lập. Đương nhiên, Hàng Lập cũng không biết, nếu không phải Phạm Thánh chân Ma Công, đồng thời ẩn chứa hai loại công pháp có thuộc tính cực kỳ đặc thù, mà đổi lại là một loại công pháp khác, thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ, căn bạn không thể nào thoát khỏi trói buộc của huyết quang. Không thể không nói, vẫn khi hắn, đúng là không tệ. Bất quả, Hàng Lập mất sức của chính trâu Hai Hồ mới có thể thoát được trói buộc. hắc động trong huyết quang trần, đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số huyết ti bắn ra. Muốn đem huyền thiên quả thực vây lấy. Nhưng huyền thiên quả thực, tự hồ như thông linh, ngoài thân rô nhẹ, lại thả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết tì giao nhau, phát ra tiếng bào liệt ầm ủ. Bạch mang mặc dù sắc bén dị thường, đem hơn được huyết tì chém nát, nhưng tiếp theo lại vô lượng, quàng mang ảm đạm, Những huyết tì còn lại liền đem huyền thiên quả thực vây chặt, phản phất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyết thiên quả thật liều mạng dạy dù, rung rẩy không ngừng, nhưng hiển nhiên nó đã hết lực, sau khi bị huyết ti lồi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc đồng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kim mang bên dưới huyết quang bạo liệt, đem lực lượng lớn huyết quang đánh tan. Lập tức, một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần chớp động, liền tới ngay gần huyết kiếm. Sau đó, linh quang chợt lóe, biến ảo thành một thanh sắc đại thủ vươn ra. Phàn một tiếng, thành sắc đại thủ gắt giao chụp lấy huyết kiệm. Lập tức trầm tay phát ra vô số đạo kiếm quang, điên cuồng chém về phi huyết ti. Nhưng lại lần này xuất hiện tình hình quỷ dị. Kiếm quang chạm đến huyết ti, đều chợt lóe xuyên qua. Các bạn không thể nào động đến huyết ti. Thành quang thu lại, thành sắc đại thủ huyền hóa thành thân ảnh hạng lập. Hẳn phất tay, phát ra thành quang quỷ dị, cùng lấy huyền thiên quả thực. Nhưng lực kéo của huyết ti lại vượt xa tưởng tượng của Hạng Lập, ngay cả như thế thì huyền thiên quả thực vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu như không phải huyền thiên quả thực liều mạng dạy dù, kháng cự lại cự lực kinh người của huyết ti, thì chỉ sợ rằng sau vài lần chấp động, đã bị kéo vào trong hắc động. Nhưng nếu có như thế này, thì việc huyền thiên quả thực bị kéo vào trong hắc động chỉ là chuyện sớm muộn. Hạng Lập Khẩn Trương Bỗng nhìn tài kia hướng về thanh sắc phi kiếm trên không trung, điểm một cái. Phi kiếm sau khi phát ra tiếng trường minh, thì toàn thân trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo thanh ngân, phản phất như mất đi hình thể. Đúng là thần thông, kiếm linh hóa hư. Chỉ thấy thanh ngân chợt lóe, tiếng phành phành trầm buồn liên tiếp truyền ra, huyết tị nhìn như vô hình kia, lại bị chém thành vô số đoạn. Hàng lập mừng rỡ, không cần suy nghĩ phất tay áo lên khóa thành một cây thành ti kích bản ra, đồng thời khẩu phi kiếm kia cùng lé lên rồi đuổi theo hàng lập, nhập vào thân thể không thể bong gián. Lấy đường tốc hiện tại của hàng lập, chỉ hai lần chấp đồng đã ở một chỗ cách đó hai trăm trường. Mắt thấy sau vài lần chấp đồng, liền biến mất không thấy. Hàng lập trong đồn quan thở dài một hơi, tưởng rằng lần này rốt cuộc may mắn chạy thoát, nhưng vào lúc này không trung lại phát sinh dị biến. Huyết sắc quan trần bỗng nhiên co rút một đạo huyết hồng thất luyện bắn ra, nhanh dị chớp đuổi theo hàng lập. Hàng lập kinh hại tốc độ thất luyện này thật sự rất nhanh. hắn căn bạn không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người đang dự huyện thiên quả thực cũng bị cuốn vào trong huyết sắc. Lập tức, trên mặt thất luyện chợt lóe huyết quang, bắn ngược trở về. độ tốc khi bắn lui cũng nhanh tới mức khó tin. Sau khi trận lé, liền tiến vào trong hắc động. Ngày lúc thất luyện vừa vào hắc động, huyết sắc quan trần trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhất thời huyết vần buôn phí, điên cuồng tuôn ra, đồng thời hiện ra từng đạo huyết sắc lôi điện. Mặt ngoài quan trần xuất hiện lượng phù văn lớn, không rõ là bắt nguồn từ đâu. Hàng lập ở trong thất luyện chỉ cảm thấy đầu óc chán ván, bất đi năng lực phi hành. Liện phun phi kiếm điên cuồng, chém về hướng thất luyện, nhưng lại không có hiệu quả, bị bắn ngược trở về. Lúc này đây, phi kiếm mà hăng hóa hư, vẫn không thể nào phá vỡ thất luyện này một chút nào. Đúng lúc này, quàng mang bốn phía ảm đạm lập tức truyền đến tiền xói chu quỷ khóc. Tiếp theo, một cổ không gian ba đồng cực kỳ mạnh luyện, hiện ra bốn phía. Hàng lập thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên âm trầm. Chương 1533 Kiểm linh xuất thế Cho dù hắn không thể thấy được tình hình bên ngoài thất luyện, nhưng cũng biết mình khẳng định là đã bị hút vào trong hắc động, nếu không sẽ không xuất hiện tình hình quỷ dị này. Dưới tình thế cấp bách, Hạng Lập vổ trắng một cái, nhất thời hắc quan chợt lóe hiện ra một con mắt đèn thôi, đúng là phá diệt pháp mục mà Hạng Lập khổ tu nhiều năm. Nếu công kích bình thường không có tác dụng đối với nơi thất luyện thì cũng chỉ có thể dùng loại thần thông truyền pháp cấm chế này mà thôi. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang trụ nhỏ như ngón tay bắn ra, huyết sắc thất luyện nhìn như không thể phá hủy, chợt lóe lên đã bị phá xuyên thủng. Tiếp theo, một cái lỗ hổng to một trận xuất hiện, đắc thủ dễ dàng như vậy, khiến cho hàng lập đầu tiên lặng ngẩn ra, tiếp theo lập tức mừng rỡ, hẳn không suy nghĩ thêm, hai cánh vỗ một cái Cả người liền chợt lóe, bay ra khỏi thất luyện. Linh quang thu lại, thân hình hàng lập hiện ra trong hắc động, hai cánh không ngừng nhẹ nhàng vỗ. Đây không phải là dựa vào đồn thuật gì, mà hoàn toàn dựa vào lực phi hành của phòng lội sĩ mới có thể lơ lửng dự không trung. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị hút vào sâu trong hắc động. Buồn phí truyền ra tiếng quỷ khóc xói tru, vô số huyết sắc hư ảnh bay ra. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, hai tay chậm lại. Tiền xét đánh phát ra, vụ số đạo kim sắc điện hồ từ trong tay hắn bắn ra. Kim hồ này thô to dị thường, khác hẳn với ít tà thần lôi cụ hàng lập. Kiếm thuật này mang tới cho hắn chỗ tốt ngoài im muốn. Việc luyện phi kiếm chẳng dẫn có thể đem linh khí kim lôi trúc, thu nạp không còn một mạnh, mà còn ẩn chữ ít tà thần lôi cho hắn dụng. Kết quả như vậy, ngoài trừ đem thuộc tính của phi kiếm rèn luyện tích cực điểm ẩn chứa lượng lớn ít tài thần lôi thì không còn cách nào khác. Hôm nay bị hàng lập sử dụng nhưng là có vẻ không thể đợi được. Một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kim sắc lồi quang chớp động, buồn phiền bàng tới vô số huyết sắc ảo ảnh. Nhưng số lượng huyết sắc ảnh thật sự là rất nhiều, Phản phất vô cùng vô tận. Chúng không sợ chết mà tuôn về hướng hàng lập, hình thể hơi ngừng lại một chút, thậm chí há miệng phun ra một đám huyết ti tì chứa tình khí ngập trời, trực tiếp xuyên thủng điện vọng do ít tà thần lôi tạo thành tới gần hàng lập. bất quá hai tay hàng lập bắt quyết chợt thả ra hư hoa kiếm quang chắn bên ngoài, thành quang chợt sáng chợt tối, trầm nhẹ mắt huyết ti liền bị chém nát bảy. mà lúc này huyết sắc quang trần phát ra tiếng ầm ầm truyền vào tai hàng lập một cách mạnh liệt, không gian trong hắc động cùng ba đồng mạnh liền. Ánh mắt đào qua mọi nơi. Hàng lập liền hiểu rằng mình đang gặp phải một loài nghi hiểm không biết tên. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai cánh sau lưng vỗ một cái. Cả người sau vài lần chấp động đã xuất hiện bên bờ hắc động, ý định sẽ bay ra ngoài. Phanh một tiếng, thân hình hàng lập bị bắn ngược trở lại. Phản phất đồn phải một vách tường vô hình, bị một tầng cầm chế trong suốt, đẩy ngược lại. Hai cánh sau lưng phải vỗ liên tục,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 bề mặt quan trận đã trở nên mơ hồ, phẳng phất tùy thời đều có thể biến mất. Nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy lần hô hấp. Hạng lập bị lưng hút trong hát đồng kéo, tình thế cấp bách, hắn không còn cố kỵ, đem tất cả thần thông trên người phóng ra hết, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát vây. Trong phút chốc, chỉ thấy buông phía quanh hạng lập phát ra kim sắc quang vụ hồi sắc quang hà, ngũ sắc quang diệm, kim sắc lôi điện. Cùng tận đạo thành sắc kiếm quan Nhiều thần thông như vậy Cùng thi triệt một lần Thì có thể tưởng tượng ra uy lực của nó Chỉ thấy các loại quan nhiệm Đem thân hình Hàng Lập bao phủ vào bên trong Lực hút cho dù cường đại Nhưng trầm nhé mắt cùng buông lòng Hàng Lập mừng rỡ Đang muốn lập tức bay ra khỏi hắc động Thì huyết ảnh buông phí Bỗng đào thét Tiếp theo phát ra tiếng phốc phốc trầm muộn Một cỗ lực lượng quỷ dị phát ra hỏa thành một cổ huyết sắc Quang Hà Trong khoảnh khắc Quang Hà liền chưa vào chỗ sâu trong hát đồng Không thể bong dáng Hàng Lập lập tức cảm thấy Cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ Một cảm giác vô cùng quen thuộc Nổi lên trong lòng Hàng Lập để đúng là cảnh sắp bị truyền tống Không tốt Hàng Lập mặc dù không biết bị truyền Tới nơi nào nhưng cũng không biết Nhưng cũng biết không phải là nơi an toàn Pháp mục Hát Quang Trên tráng đại phóng Phùng đà một đào hát sắc quan trù, hắc quan chợt lẻ, quan trụ liền nhập vào bốn phía không thể bong dáng. Nhất thời, cảnh tượng mơ hồ thoáng ngưng lại, nhưng liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt hàng lập xanh mét, hát quan trên tráng trở nên cha mắt. tượng đào hát quan bắn ra khắp nơi, đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. tượng đào kim sắc quang mang hiện ra, muốn phá tan quá trình truyền tống. Nhưng tiền xe gió từ trong hắc đồng truyền ra, tất cả công kích giọt lóe rồi biến mất, không hề có tác dụng. Hiện nhiên lần này truyền tống khác với những lần trước, không bị công kích ảnh hưởng chút nào. Trong lòng hàng lập trầm xuống, lần đầu tiên hiện ra cảm giác vô lực, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, thì ngay khi cảnh thường trở nên mơ hồ, thì hắn phải bị truyền tống đi mới đúng chứ. Nhưng quá trình trước mắt sao lại lâu đến như vậy? ngay lúc hàng lập kinh hoàng thì lập tức giật mình. Bàn tay cầm huyền thiên quả thực, cảm thấy đau như bị vật nhọn đâm vào. Hắn cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn. Bởi vì bản thân hắn vận chuyển phạm thánh chân ma công đến cực hàng, kiềm quang chá mắt, nên không biết từ khi nào, bàn tay đã bị thủng một lỗ, máu tươi từ đó chảy ra. Mà nguyên bản bàn tay cầm huyền thiên quả thực là bị một cây gai đầm xuyên, trên cây gai còn vương vết máu. Phải biết rằng, thân thể Hàng Lập cứng còi hơn cả pháp bạo, hơn nữa khi mạnh mẽ vận chuyển phạm thánh chân mà công, bàn tay giờ phút này lại càng cứng hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy mà còn bị một cây gai nhỏ đông, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Thấy dị biến của huyền thiên quả thực, sắc mặt Hàng Lập kinh nghi, trước tiên làm phép ngăn máu chạy, bạch quan chợt lé, tất cả máu đều bị hút vào trong da. Kế tiếp, một tiếng ngoài mình vàng lên từ trong huyền thiên quả thực, vòng thẳng lên 9 tầng trời. Sau một khắc, sắc mặt hàng lập đại biến, đột nhiên cổ tay đùng lên giống như bị rắn cắn. Huyền thiên quả thực lúc này muốn bay ra, nhưng vật ấy lại giống như bị dính chặt vào tay hàng lập, căn bạn không thể bay ra. Sắc mặt hàng lập trầm nhai mắt trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy, máu trong cơ thể như tuôn qua lộ nhỏ vào huyền thiên quả thực. Mặc dù liều mạng thúc giục pháp quyết, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản một chút. Máu trong cơ thể trong nháy mắt, mất đi ba phần thì mới ngưng lại. Mất nhiều máu như vậy, may mà thân thể hàng lập mạnh tích cực điểm. Chứ nếu đổi lại là một gà tu sĩ bình thường, thì sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu được. Bất quá cũng phải nói, nếu đổi lại là máu của gà tu sĩ khác, thì huyền thiên quả thực chỉ sợ đã đem gà đó hấp thành sắc khô. Huyền thiên quả thực Giờ phút này nguyên bản, bề mặt màu vàng đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp theo lục sắc hòa văn trên bề mặt giao động một trận, biến thành các vụ văn huyền ảo tối nghĩa nhỏ như hạt gạo số lượng rất nhiều. Mà cùng lúc đó, buôn phí thân thể hàng lập, hiện ra một số ngũ sắc quan điểm. Từng con phiền Nga hướng về huyền thiên quả thực phong tới. Một tiếng phốc suy vang lên, bề mặt huyền thiên quả thực chợt loay sáng. Đột nhiên bắn ra một thành kiếm. Kiếm này, bề mặt sáng bóng dị thường, nhưng dự mùi kiếm là dường như có phù văn quái gì, tổng cộng có 5 cái. Mà huyện thiên quả thực giờ phút này, không ngờ, lại biến thành chùi kiếm. Hàng lập thế cảnh này thì không biết nói gì. Bất quả, ngay lúc kiếm này xuất hiện, huyết quang đại trận bên ngoài dường như bị kích thích. Sau khi phát ra tiếng nổ kinh thiên đồng địa, cả tòa pháp trận và hắc động rung lên kinh liệt. Sau đó liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, hạng đập thân trong hắc đồng, chỉ cảm thấy cảnh vật buông phía mơ hồ biến mất, trong mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi, không thể nào kiểm soát được bản thân. Hạng lập kinh hại, theo bản năng cầm kiếm, chém ra một cái. Ở một nơi không biết cách bao nhiêu vàng dòng, tình khí ngập trời, trên huyết sắc kế đàn lớn có mười bóng người như ẩn như hiền. Dưới chân những người này Bất ngờ lại là một tòa pháp trần to lớn Huyết quan thẳng nhìn chớp động Nếu như cẩn thận nhìn kỹ Sẽ phát hiện ra một điểm kỳ lạ Bộ dạng pháp trần này Giống như chàng huyết sắc quan trần Mà hàng lập vừa gặp Mà phía dưới của tế đạn Bất ngờ nhất chính là cây hồ lớn Tràn đầy máu tươi Từ xa nhìn lại Mặt hồ phản phất như vô hàng Nhìn không thấy bờ Ở trong hồ đang lơ lượng vô số bộ hài cốt trắng Chủng tộc không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, khiến cho người ta cảm giác sợn gai ốc. Không có khả năng, là huyền thiên chi bảo, ta đã cảm ứng được sự tồn tại của nó rồi. Một tiếng kinh sợ phát ra từ miệng người nào đó trên tế đàn, bộ dáng có vẻ không thể tin.